Người Hùng, phần 3, Hành Trình Mê Cung, Le Hamilton Cuộc hành trình sẽ không bao giờ giống những gì bạn đã tưởng tượng Bạn có hình dung về đích đến Nhưng bạn không bao giờ biết được con đường cụ thể Rất nhiều người tự bỏ ước mơ Hoặc thậm chí chưa bao giờ cố gắng để thực hiện nó Bởi vì tại thời điểm đã khởi đầu Họ không nhìn thấy được toàn bộ con đường dẫn đến ước mơ Bạn sẽ không bao giờ thấy được toàn bộ con đường trước mặt và bạn cũng không bao giờ biết được mình sẽ thực hiện ước mơ như thế nào đâu. Không có một người không biết được mình sẽ thực hiện ước mơ như thế nào đâu. Không có một người thành công nào biết có có thể biết trước được mình sẽ thực hiện ước mơ bằng cách nào. Họ chỉ đơn giản là tin rằng nó sẽ trở thành hiện thực và họ không bỏ cuộc cho đến khi điều ấy xảy ra. Mất tính kịp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên như hiện tại. Tôi biết rằng mình sẽ cảm thấy như thế này, nhưng tôi chưa bao giờ biết được chính xác mọi thứ sẽ xảy ra như thế này. Con đường đến với ước mơ của bạn cũng giống như hành trình trong mê cung vậy, bạn chỉ có thể được nhìn thấy được vài nét trước mặt thôi, bạn không biết được điều gì đang chờ đợi sau góc rẽ trước mặt. Cách duy nhất để biết là tiếp tục dẫn thân bước tiếp. Tiến bước, đôi khi bạn sẽ đi vào ngõ cụt và phải quay trở ngược lại và đôi khi bạn tình cờ gặp được những lối tắt giúp mình đến đích nhanh hơn. Hành trình đến với ước mơ cũng giống như vậy. Le Beach Lane, không một ai có thể thấy được toàn bộ con đường mình đi. Bạn sẽ phải bước đi và tiếp tục tiến lên trên con đường ấy thôi. must keep điều quan trọng trong hành trình thực hiện ước mơ chính là cảm thấy cảm giác được cuộc sống trong chuyến phiêu lưu để khám phá những điều gì sẽ xảy ra tất cả những người mà bạn ngưỡng mộ cũng như những người đã truyền cảm hứng cho bạn không ai trong số họ biết chính xác hành trình của mình Có thể họ chỉ có một ý tưởng sơ khởi, một dự định hoặc một mục đích nào đó nhưng họ không hề biết mình sẽ thực hiện điều ấy bằng cách nào. Việc đi trong mê cung chính là chuyến phiêu lưu mà bạn vẫn hằng mong muốn có được. Bạn không muốn thấu tỏ mọi thứ, biết trước mọi chuyện và thực hiện ước mơ dễ dàng như trở bàn tay, bạn muốn có những thử thách trong suốt hành trình bởi vì chỉ khi vượt qua được những khó khăn ấy, bạn mới có thể có được hạnh phúc và sự đủ đầy đích thực mà con người vẫn luôn ao ước. Anatashia sho có những thứ không xảy ra như bạn mong muốn và bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để thay đổi, để rẽ sang một hướng đi khác, giống như khi đi trong mê cung vậy, bạn đi và gặp một vài ngõ cụt, vâng khi đó bạn sẽ phải quay lại và đi tìm lối khác để thực hiện được ước mơ, bạn sẽ phải liên tục nỗ lực Khi bạn đang ở trên hành trình thực hiện ước mơ, có thể một bức tường sẽ đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt bạn và bạn cảm giác như mình đã rơi vào ngõ cụt và mọi thứ thế là kết thúc. Nhưng cũng giống như khi đi trong mê cung, dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn luôn có thể chuyển sang một hướng đi khác khi bạn nhận thức được rằng thành công đang đợi mình ở trung tâm của mê cung. Bạn sẽ không hề chùn bước trước những ngã rẽ và lối đi bất ngờ bởi vì bạn biết rằng thành công rất có thể đang chờ đợi bạn ở ngã rẽ tiếp theo và đó chính xác là cách bạn thực hiện ước mơ. Joan Pond Desjardins, bạn cần hiểu rằng mọi thứ có thể sẽ không đến cùng một lúc, nếu bạn thật sự muốn đạt được điều gì đó thì đừng nốt nóng bởi vì dục tốc bất đạt, hãy liên tục tiến những bước nhỏ trên hành trình ấy. Lip Murray, tôi hiểu rằng, tôi hiểu là mọi người ai cũng phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng ngay cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì vẫn có một chuyện bạn có thể làm được giống như điều Theodore Roosevelt đã nói, làm điều mình có thể với thứ mình đang có ngay tại nơi mình đang đứng. Bạn có thể chọn một thứ và nỗ lực hết sức mình vì nó. Và dù có phải dù có thể mất rất nhiều thời gian nhưng hãy cứ thực hiện từng bước từng bước một, bạn sẽ dần dần tạo nên một cuộc đời cho mình. một cuộc đời mới cho mình, bạn không nhất thiết phải trải qua những chuyện ly kỳ gay cấn như trong các bộ phim của Hollywood. Từng bước từng bước một, chăm suốt hành trình hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng điều bạn cần làm chỉ là bước từng bước một và thật ra điều này Điều duy nhất bạn có thể làm cũng là bước từng bước một mà thôi. Và dù có ở trong tình huống nào đi nữa thì bạn vẫn luôn có thể thực hiện một bước nhỏ nào đó. Bạn có thể thấy choáng ngợp và lạc lối nếu cố gắng suy nghĩ về tất cả những thứ có thể xảy ra trong tương lai. Con đường đến với ước mơ sẽ không bao giờ giống như những gì bạn tưởng tượng đâu. Vậy nên hãy cứ nhấc chân, nhấc bản thân tiếp tục tiến lên từng bước từng một một. Điều này đã giúp tôi rất nhiều khi thực hiện bộ phim The Street Red. Khi ước mơ của tôi dường như đang đi quá xa so với những dự định và tâm trí mà tôi đã đặt ra, tôi đã trấn an bản thân và tự nhủ mình cần phải từng bước từng bước và cứ như thế ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Lid Murray, như bạn nghĩ rằng mình có thể lường trước được mọi đường đi nước bước thì bạn sai rồi sai lầm này xảy ra là vì bạn nghĩ mình cần phải hoặc có thể kiểm soát mọi thứ khi mẹ tôi đến với tổ chức nạc rô tít ăn thơ ăn nô mimo tất cả mọi người ở đó đều hậu đọc lời cầu nguyện thánh thần. thanh thản hơn như sau, thưa Chúa xin ngài hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận điều mình không thể thay đổi được, lòng dũng cảm để thay đổi điều mình có thể thay đổi được và sự minh mẫn để phân biệt hai điều này. Đó chính là điểm mấu chốt tôi không thể đưa mẹ quay trở lại, tôi không thể thay đổi kết quả xét nghiệm HIV dương tính của cha, tôi cũng không thể điều khiển thời gian, điều khiển thời tiết. Bạn có thể liệt ra rất nhiều cái khi rất nhiều thứ mình không thể kiểm soát được và nếu bọn bỏ ra công sức để cố thực hiện những điều đó thì cũng vô ích thôi. Thay vào đó hãy nói rằng được rồi, vậy tôi có thể làm gì đây? Michael Action Smith, tôi vẫn luôn bước từng bước một và đôi khi còn phải bước lùi khi gặp ngõ cụt. Thế nhưng chỉ cần bạn vẫn có hình dung về kết quả trong tâm trí và vẫn còn lòng tin rằng mình có thể đến đích thì cuối cùng bạn sẽ thành công. Cũng giống như đi khi khi như khi đi trong mê cung một ngày nào đó khi rẽ sang một hướng mới bạn đột nhiên thấy mình đã đến đích Tương tự như vậy, ước mơ của bạn một ngày nào đó cũng sẽ trở thành hiện thực. Một khi bạn đã đạt được ước mơ và nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những bức tường chắn ngang đường đi và buộc bạn phải rẽ sang hướng khác thật ra đã giúp bạn đến với ước mơ của mình và thậm chí còn là một ước mơ tốt đẹp hơn cả ước mơ ban đầu nữa. Thật ra thì chẳng có bức tường nào cả, chúng chỉ là hình ảnh của bức tường thôi, chẳng có ngõ cụt nào cả. mà chỉ là hình ảnh ngõ cụt mà thôi. Cả hai thứ đó chẳng qua là để thúc đẩy bạn sẽ sang một hướng đi khác, giúp bạn đến với ước mơ tốt đẹp hơn. GM Rao Trong hành trình dành 4 thập kỷ của mình, rất nhiều lần những điều tôi tự dự định không diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi không hề ngần ngại khi phải dừng lại và thay đổi hướng đi với tâm thế cởi mở. Gần đây chúng tôi cũng đã trải qua điều tương tự khi thương lượng mua lại 50% cổ phần của một công ty đa quốc gia khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng với giá 1,2 tỷ đô la. Khi mọi thứ đi chệch quỹ đạo và không thể đạt được sự đồng thuận với đối tác, chúng tôi đã quyết định rời khỏi giao dịch này. Mặc dù như vậy có nghĩa là công ty chúng tôi sẽ phải đối mặt với khó khăn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những việc xảy ra sau đó đã giúp chúng tôi bù đắp lại nhiều hơn cả những tổn thất đó. Nếu bạn kiên định với mục đích của mình, vũ trụ sẽ có cách mang những kết quả tốt đẹp cho bạn. Trên hành trình người hùng, nếu như sự cam kết của bạn bắt đầu lung lay, có thể bởi vì bạn thất vọng hoặc bạn bị chối từ, bị từ chối, hoặc một điều gì đó không xảy ra đúng với kế hoạch thì đó chính là lúc bạn cần phải nhắc nhở bản thân rằng bạn vốn đang tiến lên trong hành trình đến với ước mơ của mình và tất cả xảy ra cũng chỉ để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất. Must keep trong lĩnh vực kinh doanh có một số một khái niệm được gọi là chuyển trục. Thế các bạn thì nó có nghĩa là nếu mọi thứ không thành công thì tôi sẽ thực hiện chuyển trục. Tôi sẽ ứng dụng những điều mình đã học để tạo ra một thứ gì đó mới và đó chính là bản chất của hành trình người hùng, tìm hiểu xem điều gì mang lại thành công, thay đổi điều không thành công và sau đó thử lại và cứ thế cuối cùng bạn sẽ đạt được điều mình muốn. Zone de désir. Ước mơ có thể thay đổi khi tôi mới xây dựng John Paul Mitchell System vào những năm 1980 với công sự của mình, ước mơ của tôi là nếu chúng tôi có thể kiếm được 5 triệu đô la mỗi năm, mỗi người sẽ có thể kiếm được 200.000 đến 250.000 đô la. Và thế thì chúng tôi sẽ hoàn toàn yên tâm trong cuộc sống rồi. Vậy khi hay Vâng, khi công ty phát triển đến quy mô ấy, ước mơ của chúng tôi đã thay đổi và trở nên lớn hơn. Vậy nên điều quan trọng bạn cần nhớ là một khi đã đạt được ước mơ này rồi, bạn sẽ tiếp tục với một ước mơ khác đó chính là sự phát triển. Khi theo đuổi ước mơ, trải khi trải qua những ngã rẽ bất ngờ trên hành trình người hùng có một điều chắc chắn mà bạn cần biết, đó là ước mơ của bạn sẽ không bao giờ nhỏ đi, nó sẽ chỉ ngày càng lớn hơn mà thôi, lớn hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Người phản đối và người ủng hộ Peter Fire, chúng ta ai cũng sẽ gặp được những người phản đối mình để xây dựng nên một doanh nghiệp với quy mô như thế này, tôi đã phải chiến đấu với những sự phản đối mạnh nhất. Peter đã phải đối mặt với sự phản đối đến từ nhiều hướng khác nhau, từ các nhà đầu tư, các đối thủ cho đến các cơ quan chính phủ và tất cả đều có khả năng ngăn cản anh ấy thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mặc cho tất cả sự phản đối và khó khăn ấy, ngày nay Nestle Mexico đang sở hữu lực lượng lao động lên tới 17.000 người với hơn 4 triệu khách hàng và những công nghệ viễn thông hiện đại nhất. Với xuất phát điểm trong một gia đình lao động nhập cư, Peter đã đạt được ước mơ vĩ đại với NetTel chỉ trong vòng chưa đến 5 năm khi anh mới chỉ 38 tuổi. Dưới sự điều hành của Peter, NetTel Mexico đã liên tục tăng trưởng nhanh chóng suốt 10 năm qua và trở thành một công ty triệu đô. must in keep. Sự phản đối là một phần tất yếu trong hành trình. Hãy hiểu rằng nếu bạn thành công, nếu bạn thực hiện một điều vĩ đại sẽ có người thích và cũng có người ghét bạn. Tôi nghĩ đó đơn giản chỉ là một dấu hiệu của sự thành công. Nếu một người làm được điều mà trước đây chưa ai làm được thì trong quá khứ họ đều phải đối mặt với hàng trăm, hàng nghìn người phản đối, những người nói rằng ước mơ của họ là không thể. Bạn nghĩ người khác đã nói gì với Edison khi ông muốn phát minh ra một thiết bị có thể thắp sáng cả căn phòng? Bạn nghĩ người khác đã nói gì với Alexander Graham Bell khi ông nói với họ rằng ông đang phát minh ra một chiếc máy có thể giúp hai người cách nhau hàng nghìn dặm nói chuyện với nhau? Có một sự thật mà bạn cần phải hiểu rõ, nếu bạn có một ước mơ lớn lao thì xung quanh bạn cũng sẽ có rất nhiều người phản đối, họ thật ra chính là bằng chứng cho thấy bạn có thể thực hiện được. Anastasiya Swan, "Xin nam min jin cha min nham, tôi phải làm việc quần quật mỗi ngày và tôi quyết tâm rằng mình phải một mở một cửa hàng tại Beverly Hill. Tôi đến gặp chủ nhà và ông ấy nói rằng cô điên rồi sao? Cô không thể nào kiếm đủ tiền để trả thuê nhà nếu chỉ làm dịch vụ vẽ chân mày." Ông ấy không muốn cho tôi thuê Nhưng vì thấy tôi có vẻ điên quá Nên ông ấy đã đồng ý Ông nói tôi cho cơ thời hạn 6 tháng Thực ra thì ngay trong tuần đầu tiên Đã có rất nhiều người xếp hàng bên ngoài của cửa hàng Và một ngày nọ Ông ấy gọi cho tôi và nói rằng Tôi chưa bao giờ thấy một chuyện này, chuyện này xảy ra cả Có đúng là cô đang mở cửa hàng vẽ chân mày không đấy Lè Hamilton Lè Hamilton Lúc nào cũng sẽ có người muốn phản đối bạn và bởi vì đây là việc có thể tác động lớn đến tâm lý nên bạn sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi nó. Vậy nên hãy xem đó là điều tất nhiên, đừng từ bỏ và trở thành nạn nhân bởi vì nếu thế những người đó đã đạt được mục đích rồi. Nếu sự phản đối này sẽ tác động lên bạn như thế nào? Điều đó phụ thuộc vào bạn. Bạn sẽ là người quyết định mình nên phản ứng như thế nào. Nếu bạn cho phép những người đó ảnh hưởng đến mình thì sau này bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những sự phản đối khác. Vậy nên đừng quan tâm đến nó. Khi làm như vậy thì những người phản đối bạn sẽ không đạt được mục đích, lời nói của họ không thể khiến bạn mất lòng mà ngược lại, nó còn truyền cho bạn nguồn cảm hứng. và năng lượng mới giúp thúc đẩy bạn đến đạt đến ước mơ Peter fire có thể Nếu bạn có thể xem sự phản đối là nguồn động lực để tiến đến thành công thì bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt sự phản đối có thể thúc đẩy bạn tiến lên nhanh hơn có để trở nên hạnh phúc hơn và thành công hơn Le Hamilton, tôi đã biến rất nhiều lời phản đối thành động lực cho bản thân. Tôi biến câu bạn không làm được đâu trở thành đúng rồi, tôi sẽ làm được. Điều này khiến tôi thêm quyết tâm, tôi sẽ đảo chiều những lời phản đối và biến chúng thành những lời tích cực trong tâm trí, bởi vì thế giới này có rất nhiều người phản đối bạn và sẽ luôn có người phản đối bạn. Peter Bergwas khi đi khi càng đi đúng hướng thì tôi lại càng cảm thấy mình gặp nhiều sự chỉ trích hơn đã rất nhiều lần người khác nói rằng tôi không thể làm được và lần nào cũng vậy tôi đã sử dụng toàn bộ sự kiên trì và nỗ lực để hoàn thành điều ấy Hoa Wall Street, Street chủ tịch và CEO của Starbucks Những sự phản đối ấy cũng có thể giúp bạn dễ sang một hướng đi mới tốt hơn, có thể thậm chí bạn đã xác định được một con đường cụ thể đến với ước mơ nhưng trên con đường ấy bạn gặp phải sự phản đối từ những người khác. Họ đưa ra những quyết định khiến bạn không thể đi tiếp nữa và khi ấy bạn buộc phải tìm kiếm một hướng đi khác và bạn tìm thấy một lối đi mới đến với ước mơ và nó tốt hơn nhiều so với con đường trước đây. Phải thực sự cảm ơn họ. Peter fire những người cực kỳ tiêu cực mà tôi gặp thật ra đã giúp tôi đến được với mục đích của mình họ không khiến tôi thuộc lùi mà còn giúp tôi chuyển sang một hướng đi khác đúng đắn hơn và nhanh hơn khi cho bơ quát khi tôi đang thi đấu tại Canada Chủ tịch hi vô cùng vượt đã viết cho tôi một lá thư và nói rằng anh nên từ bỏ thi đấu đi vì anh chơi rất tệ và thay vì nghĩ rằng đó là trở ngại, tôi chấp nhận nó như một thử thách. Trong lần tôi trở lại Canada để tham dự giải vô địch quốc gia, khi đang chuẩn bị ra sân để thi đấu trận chung kết, tôi đã thấy lấy lá thư ấy ra. Có người bảo rằng tôi sợ tệ, vậy mà tôi đang sắp sửa giành chức vô địch quốc gia rồi. Đừng để tâm đến số đông tầm thường. Một lời khuyên quý giá dành cho bạn trên hành trình này, đó là bạn cần phải củng cố niềm tin và quyết tâm thật chắc chắn trước khi nói với người khác về ước mơ của mình. Nếu bạn nói với người khác quá sớm thì có thể bạn sẽ cảm thấy nản chí vì phản ứng của họ và bạn có thể bỏ cuộc trước cả khi bắt đầu. Điều này đã xảy ra với rất nhiều người rồi và nó cũng có thể xảy ra với bạn. Bạn có một ý tưởng tuyệt vời, một điều mới lạ bạn chưa từng thử qua và bạn nói với người khác và rồi họ mang đến cho bạn rất nhiều nghi ngờ khiến cho ước mơ của bạn bị dập tắt trước cả khi nó cơ hội có cơ hội sinh ra. Và điều oái oăm là có thể sau này bạn sẽ nhận ra rằng ý tưởng tuyệt tốt vời mà mình từng có sẽ có một người nào đó khác thực hiện và nó đạt được thành công sực dỡ John Paul DeGioia chỉ chú ý đến một số ít nhân vật quan trọng thôi đừng để tâm đến số lông tầm thường lít Murray Hãy cẩn thận đến khi để người khác đưa ra nhận xét cho bạn người khác sẽ có ý kiến riêng và họ sẽ nhanh chóng với việc bạn với bạn rằng điều này còn có thể còn điều khác thì không việc họ nói ra một cách chắc chắn như vậy là hoàn toàn vô lý bởi vì nếu bản thân chưa bao giờ thực hiện một điều gì đó thì không một ai biết được điều ấy có thể hay không, không một ai cả Hãy tránh xa những người coi thường tham vọng của bạn đó là những người nhỏ mọn mà thôi còn những người vĩ đại sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân cũng có thể trở nên vĩ đại Mắt trên nhà văn Khi tôi quyết định thực hiện The Secret Trước khi hình thành ý tưởng này và đầy đủ tâm trí thì tôi không kể cho người khác nghe về ước mơ của mình. Tôi đã dành ra 4 tháng để nghiên cứu, lên kế hoạch và củng cố ý tưởng ấy cho... trong tâm trí mình và cho đến khi tôi biết chắc rằng chẳng ai có thể khiến mình lung lay nữa thì tôi mới bắt đầu nói với những người khác. Dù có thể hàng nghìn người phản đối đi nữa thì không một ai có thể ảnh hưởng đến tôi cả. Hãy nỗ lực vì ước mơ, nỗ lực để củng cố niềm tin với ước mơ và tập trung Hình thành ước mơ ấy trong tâm trí mình cho đến khi nó trở thành một hình ảnh cực kỳ rõ ràng và khi ấy hãy chia sẻ với người khác. Leila Bechley. Khi còn trẻ, tôi đi phễ khi mỗi khi tôi lê lướt sóng tại bãi biển Mali, tôi sẽ có sẽ có hai người ở bên phải bảo tôi đừng lướt nữa, hãy lên bờ đi. Và hai người ở bên trái nói rằng chúng tôi nghĩ cô rất tuyệt và chúng tôi thích lướt sóng cùng cô. Vậy bạn nghĩ tôi sẽ nghe theo lời ai? Đương nhiên là hai người ở bên trái rồi. Peter Carroll điều giúp tôi có sức mạnh để đi tiếp sau khi bị sa thải và thậm chí còn quyết tâm hơn. Đó chính là tôi không đồng ý với quyết định của họ, tôi không chấp nhận nó, tôi không nghĩ rằng họ đúng và tôi biết rằng tôi có lý do chính đáng để cảm thấy như vậy. Thực thật là những người vật đối bạn thường là những người đã đóng tâm trí mình lại và không thể phát huy được tiềm năng cao nhất của chính mình trong cuộc sống. Nếu họ đang sống hết tiềm năng của mình thì hẳn họ đã hiểu được rằng tất cả mọi thứ đều có thể. John Paul DeJoria. Khi đang học lớp 11, giáo viên dạy môn kinh doanh đã nói trước mặt trước cả lớp rằng tôi và bạn tôi Michael sẽ không bao giờ đạt được thành tựu gì cả. chúng tôi biết rằng ông ấy đã sai. Chúng tôi chắc chắn đã đạt được sẽ đạt được điều gì đó trong cuộc sống. Michael đã trở thành một ngôi sao, của ấy chính là Michael. Michael đã trở thành một ngôi sao, của ấy chính là Michael Philip trong nhóm nhạc The Mama and the Papas. Tôi đã gặp nhiều sự phản đối trong quá trình làm bộ phim The Sixth Sense, nhưng có một tình huống đã để lại ấn tượng sâu đậm hơn hết thảy, đó là khi tôi quyết trình về phiên bản phim đầu tiên trước rất nhiều nhà điều hành và các kênh truyền hình. Tôi đã phải mất 1 năm làm việc và hy sinh mọi thứ để có được đế đến được thời điểm ấy. Vào buổi cuối buổi thuyết trình, vào cuối buổi trình bày, những nhà điều hành này không hề có một phản hồi tích cực nào cả. Thay vào đó, họ chỉ trích gay gắt và tìm ra lỗi sai trong mọi khía cạnh. của bộ phim, tôi rời khỏi buổi trình bày với tâm trạng cực kỳ sốc. Sau khi ra khỏi tòa nhà đó, tôi lang thang trên con đường trung quế trình trong hình thái mơ hồ. Cuối cùng, tôi cũng gắng gượng được tỉnh táo lại và ra sân bay để đón chuyến bay dài một tiếng đồng hồ trở về nhà. Trên chuyến bay ấy, tôi nhận ra rằng mình không thể nào đáp ứng được hết tất cả những chỉ trích bất tận của họ và tôi cũng không cần phải làm vậy. Khi máy bay hạ cánh, Tôi đã có được cảm hứng để thực hiện một số thay đổi cho bộ phim. Chúng tôi thực hiện các thay đổi này và chúng chính là yếu tố quan trọng giúp phim đạt được thành công vang bon dội sau này. Người ủng hộ, mặc dù trên dự hành trình người hùng, bạn chắc chắn sẽ gặp được những người phản đối, nhưng tất nhiên bạn cũng sẽ tiếp tục. Tiết sẽ tiếp xúc với rất rất nhiều người ủng hộ, những thiên thần vô đã hiện diện trong cuộc sống của bạn hoặc sẽ xuất hiện trong đời bạn, có thể chỉ họ có thể chỉ họ chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi nhưng họ sẽ giúp bạn trên hành trình ấy. Martin Kim, tôi không tin là có bất cứ ai có thể tự mình trở nên thành công hay tự mình phát triển được bởi vì họ nhận đã được sự giúp đỡ từ người khác trong suốt quá trình ấy. họ nhận được sự giúp đỡ từ những người khác trong suốt quá trình ấy. Nelly Beechley, tất cả mọi thành công đều được xây dựng trên công sức của những người khác và điều quan trọng là bất kể bạn thành công đến đâu, bạn cần phải ghi nhớ và nhận ra ai là người đã giúp mình trong suốt quãng đường bạn đi qua. Khoảnh khắc ấy có thể đơn độc, đơn thương độc mã thực hiện được ước mơ cả, có rất nhiều người đã ủng hộ và bỏ ra tâm sức để giúp bạn trở nên bạn trên hành trình đến với ước mơ. Trong tất cả các trải nghiệm mà bạn có được trên hành trình người hùng, điều tuyệt vời nhất có lẽ chính là sự giúp đỡ bất ngờ từ đến từ đến từ những người bạn quen biết cũng như những người xa lạ trên suốt chặng đường ấy. Michael Essensmith Tôi nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người, từ những người thân đã ủng hộ tôi cho đến các nhà đầu tư đã chi tiền cho doanh nghiệp của tôi và những nhân viên đã làm việc cho tôi từ khi mọi ý tưởng mới chỉ là bản phác nháp trên giấy. Naily Beachley đã xa mục tiêu trẻ trượt, tiêu trở thành nhà vô địch thế giới khi chỉ mới 8 tuổi, đây rõ ràng là một thử thách thực sự với tôi. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc tất cả và đưa hai tay lên trời mà nói rằng mọi thứ thật sự quá khó khăn. Mylann là một trong những thời điểm đen tối ấy, có những người đã nâng tôi dậy và nói với tôi rằng bạn có thể làm được. Tôi tin tưởng bạn và khi một người mà bạn luôn kính trọng nói rằng họ tin tưởng bạn thì bạn sẽ có thêm niềm tin mãnh liệt đối với bản thân. Bạn thực sự cần có những người như thế trong cuộc đời. Trong quá trình thực hiện bộ phim The Secret đã có rất nhiều người đến và giúp đỡ để chúng tôi có thể thực hiện được bước tiếp theo. Và không chỉ vậy còn có cả một đội nhóm cũng đã cùng làm việc với tôi để tạo ra bộ phim. Nếu không có sự cống hiến và sự ủng hộ của họ thì ước mơ của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. đã có từng có thời điểm tôi không có đủ tiền để trả lương cho những người trong nhóm, tôi đã thế chấp căn nhà của mình ở mức tối đa, đã vay mượn khoản thấu chi và đã sử dụng hết hạn mức của mọi chiếc thẻ tín dụng mà mình có. Tất cả chỉ để tiếp tục thực hiện bộ phim, nhưng tôi đã phải làm Đã gặp phải một tình huống cực kỳ đau lòng khi ấy tôi không có tiền để trả lương cho mọi người. Bạn có biết họ đã làm như thế nào không? Hà Nhân Vân cừu cừu trong nhóm đã cùng nhau rút tiền mặt từ thẻ tín dụng của mình để trả cho những người cần phải có lương để trang trải cuộc sống. Có một điều tôi biết chắc chắn rằng đội nhỏ này chính là những người ủng hộ tuyệt vời nhất. Hành trình với những khó khăn và nhiều phép màu Anastasia Shaw, cuộc sống là một thử thách nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn êm ấm, êm đềm và hoàn hảo thì bạn đang có kỳ vọng sai lầm hoặc bạn đã quá ảo tưởng. Peter Burgess, mỗi ngày bạn đều phải đối mặt với những chướng ngại vật, không có ai thức dậy mỗi buổi sáng và không và không có mà không có một vấn đề về thể chất, tâm lý, cảm xúc hay tinh thần nào đó. Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ phải gặp các chướng ngại này, ai cũng vậy cả. Mọi người hay nói rằng tại sao điều này lại xảy ra với tôi, nhưng tại sao lại không chứ? Tại sao lại không chứ? Con đường đến với mục tiêu không phải lúc nào cũng bằng phẳng, những khó khăn sẽ xuất hiện và các vấn đề sẽ phát sinh, nhưng bạn cần phải ghi nhớ rằng mục đích ghi nhớ mục đích của mình, đừng Đừng quên nhìn vào bức tranh toàn cảnh và đừng để sự cố nhỏ hay thất bại cản trở bạn. Durex Peter Nhà vô địch bóng chày người Mỹ Thử thách và chứng ngại Mỗi chứng ngại hay thử thách mà bạn gặp phải trên hành trình người hùng sẽ giúp bạn biến đổi bản chất, biến đổi bản thân và có được những sức mạnh, những tính cách, phẩm chất hay khả năng gần thiết để vượt qua chứng ngại hay thử thách ấy. Chính những phẩm chất và khả năng này sẽ giúp bạn dần phát triển thành người mà bạn cần trở thành để thực hiện ước mơ. Chính vì vậy, thử thách và chướng ngại chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng trên hành trình người hùng. Thật ra, chướng ngại vật chứng và thử thách càng lớn thì thành công cũng sẽ càng lớn và bạn càng bạn đang càng tiến gần với nó hơn. mustin keep thứ quan trọng nhất mà một người nhận được xong khi trải qua thử thách không phải là thành tựu hay kết quả mà là sự thay đổi trong bản thân họ khi gặp phải thử thách và vượt qua được bạn sẽ có niềm tin hơn vào bản thân và khả năng của chính của mình cũng như tin vào điều thiêng liêng vì bạn tin rằng mình có thể thực hiện được điều lớn lao hơn có lẽ bản thân việc vượt qua các chướng ngại đã là món quà lớn nhất lớn hơn bất cứ thành tựu nào khác mà bạn đạt được bởi vì đây sẽ là điều vĩnh viễn thuộc về bạn Peter Burgess, sau khi trải qua một chuỗi những những khó khăn, thử thách khủng hoảng hay những điều tương tự, bạn luôn luôn trở nên tốt đẹp hơn bởi vì sự tin, sự tự tin của bạn được nâng lên nâng cao đáng kể. Nếu bạn từng gặp phải một điều gì đó trong đời mà bạn bắt buộc phải vượt qua, bạn hẳn đã nhận ra rằng mình có được sức mạnh trước đây, mạnh mà trước đây bạn không hề biết. Những sức mạnh ấy sẽ hình thành tính cách và biến đổi bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn. Những người đã sinh đã từng sinh con đều hiểu rõ chuyện này. Mỗi người mẹ sẽ phải rất mạnh mẽ mới có thể nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ. Họ phải nhắn lại chịu đựng, quyết tâm và có sự bền, có sức bền thể chất. Điều họ phải trải qua khi mang thai và sinh con đã giúp họ chuẩn bị sẵn sàng trở thành mẹ. Họ có được sức mạnh và phẩm chất cần thiết để thực hiện thiên chức này. Mỗi người mẹ đều có sức mạnh phi thường sau khi trải qua một giai đoạn khó khăn, vậy nên rất nhiều người trong chúng ta xem mẹ là một người hùng. mustin keep khi bạn thực sự dấn thân và đương đầu với thử thách và khi bạn vượt qua được thử thách ấy bạn sẽ có cảm xúc như trời ơi mình đã làm được rồi bạn không thể cứ ngồi đó và nói tôi yêu chính mình là xong lòng tự tôn không tự nhiên mà có bạn phải nỗ lực để xây dựng nó nailie bitchly những thử thách và các chướng ngại vật mang đến cho chúng ta cơ hội phát triển cải thiện bản thân và học hỏi chúng ta giúp chúng giúp ta bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm những điều thực sự mới lạ trong cuộc sống. Mục đích của những thử thách và chướng ngại trên hành trình người hùng là để giúp chúng ta chuẩn bị cho những điều phía trước, giúp ta có được những phẩm chất và khả năng cần thiết để duy trì ước mơ sau khi nó trở thành sự thật. Nếu không có những kỹ năng này, dù bạn có thực hiện được ước mơ thì mọi thứ cũng sẽ buột khỏi tay rất nhanh. Vậy nên những thử thách và chướng ngại này chính là bước chuẩn bị cho thành công. GM Rao. Tất nhiên, hành trình của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh cũng dường như dòng chảy của con sông vậy. Khi gặp chứng ngại thì tôi sẽ thay đổi hướng đi và cuối cùng cũng sẽ đến được đích. Mỗi thử thách là một sự ngẫu nhiên đầy ý nghĩa. Nó sẽ mở ra cánh cửa đến với một cơ hội lớn hơn. John Paul de Jauria. Từ thường thường thử thách và chấp chướng ngại, chúng ta sẽ được học hỏi mọi điều cần thiết và đó là một phần trong con đường đến với thành công. Trong cuộc sống đã rất nhiều lần mọi chuyện không xảy ra theo đúng ý tôi, nhưng qua đó tôi đã nhận ra rằng nếu tôi không gặp phải khó khăn ấy thì sẽ thì có lẽ hiện giờ tôi đã không hạnh phúc hay thành công đến thế này rồi. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chính những bài học sẽ giúp bạn đến gần hơn với ước mơ của mình. Khi nhìn lại chặng đường đã đi qua thì những chướng ngại và thử thách mà tôi đã trải qua thật ra chẳng là gì so với chướng ngại và thử thách mà tôi đã gặp phải trước khi quyết định theo đuổi ước mơ. Khi bạn có mục đích và thực sự theo đuổi ước mơ, những chướng ngại và khó khăn dường như không còn gian nan vất vả như khi bạn chưa có mục đích gì trong cuộc sống. Nếu bạn nếu bạn sống không có mục đích thì những thử thách và khó khăn ấy vẫn sẽ xuất, sẽ xuất hiện bất thình lình, giống như vận xui từ trên trời rơi xuống. Vậy và vậy nên dù có cố gắng trốn tránh cuộc sống thì bạn vẫn sẽ gặp phải khó khăn và thử thách mà thôi. Peter Bergwas, triết lý cơ bản của tôi là nếu chuyện tốt đẹp xảy ra, tôi sẽ rất trân trọng nó, còn nếu chuyện tồi tệ xảy ra, tôi sẽ xem nó như một cơ hội để học hỏi. Quả thực những thử thách và cái trở ngại sẽ sẽ mang lại khó khăn cho chúng ta, nhưng khó khăn ấy chỉ tồn tại khi bạn chưa tìm ra giải pháp hay hướng để phương hướng để vượt qua mà thôi. Và nếu bạn chưa có được khả năng để vượt qua thì bạn sẽ không bao giờ gặp những khó khăn hay trở ngại ấy, không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu. Peter Fowler tâm thế sẽ giúp chúng ta vượt qua được chướng ngại và tâm thế của tôi là hạnh phúc và biết ơn. Chắc giờ nếu như vậy, tôi cũng quyết định sẽ chia sẻ tiền bạc với những người khác vì bạn chia sẻ càng nhiều thì những trở ngại cũng sẽ càng ít đi. Peter Fowler đã đúc kết thành công của mình thành một số nguyên lý và anh ấy đã liên tục thực hiện những nguyên lý này để đạt được ước mơ. Không có chướng ngại nào có thể làm chùn chân anh vì tập trung và lòng biết ơn nên anh ấy luôn duy trì tâm thế tích cực và hạnh phúc. Anh ấy giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể và khi đối mặt với khó khăn, anh ấy sẽ tận dụng một trong những khả năng vĩ đại nhất của người hùng: kỹ thuật, hình dung ý tưởng. Peter Foyle, tôi đã gặp những trở ngại đến từ đối thủ, từ những kẻ tham nhũng và những người quản lý. Tôi không bao giờ tập trung vào trở ngại cả, tôi tập trung vào kết quả. tập trung vào đích đến, một chướng ngại thật ra giống như một cơ hội để tôi điều chỉnh hướng đi, tôi sẽ nói rằng, được rồi, làm sao để tránh khỏi trở ngại này đây? Sau đó tôi hình dung ra một điều khác. Hãy hình dung ra kết quả mà bạn muốn đạt được và bạn sẽ nhận được giải pháp cho vấn đề ấy hoặc là sẽ tìm ra phương pháp để vượt qua thử thách, nhưng để nhận được giải pháp ấy, bạn cần phải giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ lo lắng. Hãy tưởng tượng bạn bị lạc đường và đang hỏi đường một người khác, những cái người này đang chỉ đường và cố gắng giúp bạn thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì bạn lại cứ huyên thuyên về chuyện mình đã bị lạc như thế nào. Việc bị lạc khó khăn ra sao và bạn hiện giờ đang lo lắng rằng mình không thể tìm ra đường được. Thế thì bạn sẽ không bao giờ nghe thấy được chỉ dẫn của người kia, mặc dù họ vẫn đang đưa ra chỉ dẫn giúp bạn. Nếu tâm trí bạn bận rộn với những suy nghĩ đầy lo lắng hay đau khổ, bạn sẽ không nhận ra giải pháp mà vũ trụ đưa đến. Liz Murray. Đôi khi tôi phải ngủ trên sàn, trên sàn trong nhà bạn. Tôi đã đăng ký một lớp học sớm trước cả thời gian trường mở cửa. Vậy nên tôi cần động lực để thật dậy, để dậy thật sớm và trong tâm trí mình tôi nhìn thấy một vận động viên điển kinh, tôi nghĩ người ấy chính là mình, nhưng tôi chỉ nhận thấy được phần lưng mà thôi. Cô ấy đang chạy một mình trên đường chạy. Tôi nhìn thấy những chướng ngại vật còn cô ấy cứ liên tục nhảy qua hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác. Tôi nằm đó và tưởng tượng ra vận động viên này để bản thân có thêm động lực thực hiện điều cần làm. Tôi sẽ nói rằng, "Vâng, mình mệt mỏi, đây là một chướng ngại" Tối hôm qua mình đã làm bài tập này bập tập rồi. Vậy là mình đã vượt qua một chướng ngại. Chút nữa mình sẽ phải đi lên tàu đến đó mà không được ăn sáng và sẽ đói bụng. Chướng ngại, chướng ngại, chướng ngại. Và tôi thấy vận động viên ấy liên tục nhảy qua các chướng ngại, tấm lưng của cô hằn rõ các thớ cơ và đổ mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng. Vậy thì mỗi khi gặp phải một khó khăn gì đó, chẳng phải đó chỉ là một chướng ngại vật khác thôi sao? Bởi vì những chướng ngại vật ấy đã được gắn trên đường chạy. Nhìn khi gặp chướng ngại thì có nghĩa là tôi vẫn đang chạy đúng hướng, nếu như chúng tôi chúng đã đi được một phần của đường chạy. Vậy thì nếu tôi đủ kiên trì để nhảy qua được hết những chướng ngại vật ấy, tôi sẽ đến đích. Michael Action Smith từ không biết bằng cách nào, nhưng trong những thời điểm đen tối nhất, chính nhờ niềm tin với sản phẩm này nên tôi biết rằng mình có thể vượt qua được khó khăn. Nếu bạn kiên trì và nỗ lực, bạn đưa ra lời yêu cầu và bạn đưa ra lời yêu cầu với vũ trụ, bạn sẽ nhận được câu trả lời. Zone pond des zéro Jacques Rea Điều thực sự cản trở mọi con người đạt được thành công là việc bỏ bỏ cuộc khi bị người khác từ chối. Một trong những yếu tố quan trọng để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào là chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rất nhiều lần và không thể không để điều ấy ảnh hưởng đến mình. Nhiều người bắt đầu mà chưa hề chuẩn bị và khi nhận ra rằng mình bị gặp thất bại thì họ quyết định bỏ cuộc. Nếu không bị từ chối nhiều lần như vậy, có lẽ tôi chẳng thể nào xây dựng được Ron Paul Mistrain Mitchell, Mitchell System. Thất bại và sai lầm. <cười> Chúng ta sẽ phạm phải sai lầm. Ai sẽ sẽ chẳng còn thú vị gì nữa nếu ta không chạm phải sai lầm. Tôi đi chơi golf và tất cả 18 lỗ golf tôi chỉ cần đánh một gậy vào gậy là vào. Vậy thì tôi sẽ chẳng chơi golf lâu dài. Ý tôi là đôi khi bạn cần phải trải qua sai lầm để khiến mọi thứ thú vị hơn, nhưng đừng sai lầm quá nhiều. Warren Buffett, doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng, Nelly Bischley, nếu bạn dành thời gian để xem xét lại một số tình huống mà bạn cho là thất bại là sai lầm hoặc là khó khăn và sự thất vọng, bạn sẽ nhận ra rằng chúng là những yếu tố cần thiết trong hành trình của mình. Paul Ock, Falia Làm thế nào để một đứa trẻ đứng lên sau khi ngã xuống? Nó cần rất nhiều can đảm. Quãng thời gian từ lúc chào đời cho đến khi 5 tuổi có rất nhiều khó khăn, nhưng bạn luôn học hỏi từ sai lầm của mình. Là Hamilton, bạn cần phải chấp nhận thất bại. Đối với tôi, những bài học to lớn đến từ thất bại chứ không phải từ thành công. Đó chính là thứ đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ. Nếu bạn chưa phát triển được khả năng đánh giá hoặc óc phán đoán tốt để thực hiện ước mơ thì những thất bại và sai lầm sẽ giúp bạn rèn giũa những phẩm chất này, có thể bạn đã tin vào một điều gì đó do người khác nói và sau đó thất bại. Có thể bạn đưa ra quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ lưỡng và phạm phải một sai lầm lớn Tuy nhiên, khi xét lại những thất bại và sai lầm ấy Bạn có thể nhận ra rằng vốn đã có những dấu hiệu cảnh báo rằng Có điều gì đó không ổn Nhưng bạn đã bỏ qua các dấu hiệu ấy Nói cách khác thì bạn đã bỏ qua trực giác của mình Lainy Bichry Sai lầm thực sự là một cơ hội để học hỏi Và sai lầm duy nhất chính là học hỏi từ sai lầm ngay từ đầu Điều này tuyệt Điều tuyệt vời là vũ trụ sẽ luôn, luôn mang đến cho bạn một bài học cho đến khi bài học, bạn học được bài học ấy. Có thể bạn sẽ hiểu ra rằng mình cần phải tự nghiên cứu và không nên tin vào ý kiến của người khác một cách mù quáng. Hoặc bạn có thể nhận ra rằng mình cần phải xích xét kỹ lưỡng và cần hơn, hơn trước khi đưa ra một quyết định quan trọng. Bài học tôi có được từ một nhà hàng thất bại còn nhiều hơn tất cả các bài học từ các nhà hàng thành công. Volgang Pact. sách nhân và chủ nhà hàng GM Ground chúng ta nên ăn mừng thất bại bởi vì chúng xuất phát từ hành động của ta. Vậy nên chúng chính là môi trường để học hỏi tốt nhất và chúng ta cần tập trung vào việc học hỏi để sai lầm ấy không lặp lại nữa. Để phát triển được những ý tưởng, những định hướng, những thử nghiệm và cải tiến mới thì ta không nên quá gay gắt với các sai lầm. Khi bạn nhận trách nhiệm cho thất bại và sai lầm mà không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác và cố bạn cố gắng học hỏi từ chúng thì chúng sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tiến lên trên hành trình người hùng. Sai lầm và thất bại là điều không thể tránh khỏi, còn chuyện bạn có thấy được điều kỳ diệu ở trong đó hay không sẽ phụ thuộc vào chính bạn. Leigh Hamilton. Có một công thức như thế này, trước hết bạn cần phải tin rằng điều ấy là khả thi, sau đó bạn phải chấp nhận rằng mình có thể thất bại. Sau đó, bạn phải chấp nhận rằng mình có thể thất bại rồi bạn đứng lên và làm lại. Rất sớm thôi, bạn sẽ nhận ra rằng, "Cha, mình đang làm được rồi đấy." và sau đó mình đang trở nên tốt hơn và tiếp đến là mình giỏi việc này. Không lâu sau đó khi đã chạm đến đỉnh cao, bạn sẽ thấy được rằng điều quan trọng không phải là đạt được thành tích mà là quá trình bạn thực hiện điều ấy và bạn sẽ muốn trải nghiệm lại quá trình ấy nhiều lần, nhiều lần nữa. phép mở. Peter Bergwat, tôi thực sự rất biết ơn những điều đã xảy ra, tôi nhận ra rằng chúng ta không phải là những cá thể độc lập ta sống không chỉ phụ thuộc vào không vào khí oxy mà còn phụ thuộc vào vận may, vào thời cơ và cả những con người khác nữa. Trên hành trình người hùng có thể sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ trải nghiệm được nhiều phép màu, sự thật là những phép màu ấy lớn lao hơn mọi khó khăn. Theo kinh nghiệm bản thân thì những phép màu màu và điều kỳ diệu tôi trải qua trên hành trình đạt được những ước mơ cũng mang lại Hạnh phúc không kém gì bản thân giấc mơ ấy. Khi vũ trụ bắt đầu sắp xếp mọi thứ cho bạn theo cách mà không một con người bình thường nào có thể tự làm được, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ tìm cảm thấy cực kỳ choáng ngợp. Bạn sẽ hỏi đi hỏi lại chính mình, sao mọi điều ấy có thể xảy ra được chứ? Lip Murray, tôi đã từng phải ngủ trên đường phố, cũng từng ăn trộm đồ trong cửa hàng. Đó không phải là điều đáng tự hào, nhưng tôi phải làm thế để tồn tại. Tôi cũng từng phải đến cửa hàng ở Ben. Bennett Annabel để lấy trộm những quyển sách dạy phát triển bản thân và đọc chúng trên các bậc thang trong thành phố. Sau đó, câu chuyện của tôi được mọi người biết đến và tôi nhận được cuộc gọi từ công ty của Stephen Coffee. Tôi đến diện thuyết với cùng với ông ấy và chỉ đến khi đứng trước mặt ông ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi đã từng trộm quyển sách của ông ấy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi đã lấy trộm quyển sách của ngài và ông ấy nói rằng: "Không sao, tôi tặng cô." Khi được Steven Coffee mời diễn thuyết chung và kể về câu chuyện của mình, Liz Murray mới chỉ 8, 18 tuổi. Hôm đó là một ngày kỳ diệu trong cuộc đời Liz bởi vì nó giúp cô có cơ hội thuyết trình trước mọi người, chia sẻ câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho người khác. Liz sau đó đã viết quyển sách của riêng mình, sau này đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất và được diễn thuyết chung với những nhân vật như Mikhail Gorki, đạt Lai Lạt Ma và Tony Blair. Peter Burgess Vào cuối năm 1968, khi ấy tôi đang tham gia một giải quần vượt và không còn tiền để chi tiêu, tôi đã chơi một trận chơi, trận với Easy Shop và tôi nhà sáng lập của khách sạn Four Seasons và ông ấy nói rằng, anh dự định như thế nào? Tôi nói, không biết nữa, có lẽ tôi sẽ quay lại dạy học ở dạy ở trường học và anh ấy nói rằng anh cần bao nhiêu để tiếp tục tham gia giải đấu này. Tôi nói rằng hai vé máy bay quốc tế mỗi vé 1800 đô la. Nếu có được 3600 đô la đó thì tôi sẽ có thể tiếp tục. Ngày hôm sau tôi đi xuống văn phòng của anh ấy. Anh ấy giớn người qua bàn làm việc để đưa tôi tờ séc trị giá 3600 đô la và nói: "Chúc may mắn nhé." Và điều ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi, đó chính là mảnh ghép còn thiếu duy nhất giúp tôi tiếp tục thi đấu. Từ đó, tôi đã có được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới và những câu chuyện xảy ra sau đó thì mọi người đã biết rồi. Mustin Keep. Tôi khi ấy chỉ ở lì trong nhà, tôi sống trong một nhà kho 3 nhân 3 nhân 3 m cạnh bể bơi trong khuôn viên của nhà bố mẹ bạn gái cũ. Kênh The Daily Vlog vốn chỉ là sở thích của tôi, nhưng sau đó tôi quyết định dành hết thời gian cho nó. Sau một tháng nỗ lực đăng bài tweet, đăng bài tweet, gửi mail và làm tất cả mọi thứ đối mặt với một tương lai vô định thì Kim Kardashian đã đăng đăng bài tweet lên đến 2 triệu người theo dõi của chị cô ấy và khuyến khích họ theo dõi trang Twitter của tôi. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, chỉ sau một đêm số người đăng ký theo dõi tôi từ 1000 lên đến 10.000 người. Tôi cảm thấy được một sức mạnh vô hình đã thôi thúc tôi tiếp tục nỗ lực Ấm mỡ lớn của Nelly Bisley đã trở thành là trở thành nữ vận động viên lướt sóng giỏi nhất thế giới. Và để làm được điều này thì cô ấy phải khá kỳ độc kế giới và thắng 4 giải vô địch liên tiếp. Nelly khi ấy khi đang đang thi đấu để giành chức vô địch quốc tế thứ tư của mình. Theo quy tắc thì vận động viên tích lũy đủ số điểm cao nhất qua tất cả các giải đấu trong năm sẽ giành được danh hiệu vô địch thế giới. Khi đến với giải đấu cuối năm, Nelly là người có số điểm dẫn đầu. và chức vô địch thế giới lần thứ 4 là điều hoàn toàn trong tầm tay. Nelly Bichli đó và là vào năm 1000 và năm 2001 và là giải đấu cuối cùng trong năm đó. Khi đã lọt vào đến vòng tứ kết, tôi bị ngã khi đang lướt ngọn sóng cuối cùng và thế là tôi bị mất điểm và có thể đánh mất cả danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư liên tiếp của mình. Tôi có cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Tôi cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng bởi vì mục đích cuối cùng của tôi là san bằng và vượt qua kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là giành được bốn chức vô địch liên tiếp thế giới liên tiếp. Nelly cần có một điều kỳ diệu, một vài đối thủ của Nelly giờ đây có một có cơ hội giành điểm số cao hơn cô và giành được danh hiệu vô địch thế giới nếu họ thắng được trận đấu hôm đó. Nelly Beachley Pauline Machin, nhà vô địch thế giới năm 1993 đã đi đến chỗ tôi và nói rằng đừng lo lắng chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Cô ấy muốn nhìn thấy tôi đạt được danh hiệu vô địch thế giới. Cô ấy đã rất nỗ lực trong giải đấu ấy để ngăn cản bất cứ vận động viên nào khác giành được danh hiệu thế giới. Pauline sau này. Pauline sau đó đã giành chiến thắng trong giải đấu cuối năm và như vậy thì Nay Le đã có thể giành được danh hiệu vô địch thế giới trong năm ấy. thể lực của Pauline rất Pauline rất kém và cuối không có đủ tiền để thực hiện phẫu thuật mắt, vậy nên tôi quyết định tặng ca phẫu thuật mắt như một lời cảm ơn gửi đến cô ấy. Nelly Bichli sau đó đã tiếp tục thi đấu và giành được 6 danh hiệu vô địch thế giới liên tiếp. Liz Murray. Khi câu chuyện kể về cuộc đời, về cuộc đời tôi được đăng trên tờ New York Times, tôi đã đọc học được rất nhiều điều về việc trở thành người hùng. Tất cả những người trong cộng đồng của tôi đã đến trường nơi tôi đang theo học, tất cả họ đến, đến đó để giúp đỡ tôi dù tôi không hề quen biết họ. Họ mang theo những chiếc bánh brownies nướng, quần áo từ tủ đồ của chính mình, những gói quà chiếu đựng vật dụng hữu ích cho sinh viên và họ chỉ đơn giản là đứng đó như những thiên thần. Tôi khi ấy không có nơi ở và họ đã thuê giúp tôi một căn hộ, họ dọn giường ngủ cho tôi. Cho tôi ngủ, họ lắp ống đèn cho tôi, họ mang thức ăn để vào tủ lạnh giúp tôi. Tất cả mọi người đều thật tuyệt vời theo cách của riêng họ. Nhưng có một người phụ nữ rất đặc biệt, bà ấy đến sau những người khác khoảng tầng 3 tuần. Và bà ngay lập tức bắt tay tôi trước cổng trường, tự giới thiệu bản thân và rồi xin lỗi tôi. Tôi hỏi tại sao lại xin lỗi thì bà ấy nói rằng bởi vì tôi đã đọc về cháu trên tờ New York Times. Ta đã dán bài báo ấy trên tủ lạnh và mỗi ngày ta đều nói với bản thân mình rằng sẽ giúp đỡ cháu. Thế nhưng sau đó ta cứ luôn nói rằng ô không, mình không có tiền, không có thời gian, mình không làm được, cháu yêu à. Sáng nay khi giặt quần áo ta chợt nhận ra một điều, list hẳn là cũng có quần áo cần phải giặt. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng bà ấy đang đứng chiếc một trên một chiếc một xe tải nhỏ, bà nhìn tôi và nói rằng cháu có đồ cần giặt không? Chúng tôi đi lấy quần áo. bẩn và kể từ đó mỗi tuần bà đều giặt quần áo cho tôi, bà nói với tôi rằng ta không giúp được nhiều nhưng ta có thể giúp cháu điều này. Và nếu tất cả mọi người trên thế giới hiểu được chuyện này rằng mình có thể không làm được nhiều nhưng mình đều mình có thể làm điều này thì tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có thể giúp đỡ những người khác bằng những điều nhỏ bé mà mình có thể thực hiện được ngay tại thời điểm đó. Nếu chúng ta ai cũng sống theo phương châm này thì chẳng hạn bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn trong tâm tư duy của con người trên thế giới. thử thách tối thượng. Anastasia Swan, nếu không muốn làm một công việc nhàm chán hết ngày này qua tháng nọ thì bạn cần phải chiến đấu kiên cường nếu muốn tạo ra thay đổi tích cực hay một điều gì đó có ý nghĩa, bạn cần phải trở thành một chiến binh. Tôi muốn sống thật ý nghĩa, tôi muốn làm được những việc có thể thay đổi cuộc sống của chính mình và của người khác, tôi không thể sống tầm thường. Michael Action Smith mọi chuyện rất khó khăn, phải mất rất nhiều tháng thì việc kinh doanh mới khởi động được, chúng tôi không kiếm được nhiều tiền. Hồi năm 1998 không có nhiều người biết đến mạng internet nên chúng tôi gần như không có khách hàng nào. Một người bạn đã mua giúp chúng tôi mua tháng một sản phẩm bằng tên giả để giúp chúng tôi có thêm tự tin tiếp tục công việc. Chúng tôi gần như đã bỏ cuộc. Trên hành trình người hùng, bạn sẽ phải trải qua một Một thử thách cuối cùng trước khi đạt được thành công và mức độ khó khăn của thử thách này sẽ tỷ lệ thuận với mức độ vĩ đại của ước mơ mà bạn hướng tới. Thử thách cuối cùng này được gọi là thử thách tối thượng. Khi nó xuất hiện, bạn sẽ có cảm giác như cánh cửa đến với giấc mơ đã đóng lại vinh viên, nhưng một khi vượt qua được, ước mơ của bạn sẽ chính thức trở thành sự thật. Michael H. Smith quả là một mô típ kinh điển trong hành trình người hùng đúng không? Bạn gặp phải ngõ cụt, mọi hy vọng gần như tan biến và sau đó bạn đảo ngược tình thế, mọi thứ sẽ rất nhàm chán nếu chúng ta có thể đạt được mục tiêu quá nhanh chóng và dễ dàng mà không cố cần, không phải cố gắng hay phấn phạt vượt qua thử thách. Nelly Bischley, bạn sẽ phải rơi xuống đáy vực thẳm, phải chật vật vượt qua thử thách trước khi có thể vươn lên và đạt đến đỉnh cao. Bạn hẳn đã từng thấy thử thách tối thượng trong bộ phim rồi. Trong các bộ phim rồi. Đó là thời điểm người hùng đã phải vượt qua mọi thử ngại vật trên hành trình của mình và ngay trước khi được công chúa cứu được công chúa hay đoạt được vật báu, đột nhiên thử thách cuối cùng xuất hiện và người ấy phải vượt qua mới có thể giành được phần thưởng cuối cùng. Martin Keep, mọi người hùng đều có những thời điểm cận kề cái chết hoặc đã thực sự chết và sau đó được tái sinh và chính khái niệm về cái chết có thể trong phương diện tâm lý, cảm xúc, tinh thần, thể chất hoặc cái chết thật sự. khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, nhưng chúng ta phải dấn thân vào điều ấy, giống như Chúa Giê-xu sang rộng hai tay trên thánh giá. Nếu trước đó tôi đã đạt được thành công trong bất cứ công việc nào, hẳn tôi đã chẳng thể nào có được sự quyết tâm để thành công trong lĩnh vực mà mình thực sự phù hợp và tâm huyết. Khi ấy tôi cảm thấy rất tự do bởi vì nỗi sợ lớn nhất của tôi là thành hệ đã thành hệ thực. Nhưng chúng tôi vẫn sống sót, tôi vẫn có một cô con gái mà mình vô cùng yêu thương và tôi vẫn luôn vẫn sở hữu một chiếc máy đánh chữ cũ kỹ cùng với một ý tưởng lớn và đáy vực thẳm ấy hóa ra lại trở thành nền móng vững chắc để tôi xây dựng lại cuộc đời mình. Rowling tác giả của loạt truyện Harry Potter. Jean-Paul Desjoria Khi làm việc tại một công ty nhỏ, tôi cùng lúc đảm nhiệm công việc cùng buộc qua hai vị trí khác nhau. Dù công ty vẫn đang phát triển tốt nhưng họ lại nói rằng tôi không phải là kiểu nhà quản lý họ cần và sa thải tôi. Tôi vào làm cho một công ty khác, sau 1 năm, họ cũng sa thải tôi bởi vì tôi không tham gia các buổi gặp gỡ vào cuối tuần. Tại công ty tiếp theo, tôi đã giúp họ nâng doanh thu lên gấp 3 lần. Thế nhưng một ngày nọ, chủ công ty nói rằng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi buộc phải cho anh nghỉ việc bởi vì chúng tôi có thể tìm được một người khác làm công việc của anh với mức lương chỉ bằng 1/2. Và sau đó tôi thành lập Zone Paul Michael System. Sau 2 năm kinh doanh Zone Paul Michael System, tôi nhận ra một điều rằng nếu tôi không làm việc cho ba công ty đã sa thải mình thì tôi sẽ gần như không thể nào xây dựng được Zone Paul Michael System, bởi vì ở mỗi công ty tôi lại học được một điều khác nhau. Mặc dù bị sa thải nhưng tôi cảm giác như vũ trụ đã đưa tôi sang một con đường mới, giúp tôi học hành, học thêm nhiều điều trong suốt hành trình, dù khi ấy tôi không hề nhận thức được điều này. Khi John Paul DeGioia và đối tác kinh doanh của mình là Paul Michel sắp sửa tung ra các dòng sản phẩm chăm sóc tóc. Một nhà đầu tư trước đó đã đồng ý chi tiền cho doanh nghiệp của họ đột nhiên rút lại toàn bộ vốn. John Paul và các đối tác của ông đột nhiên phải đối mặt với rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Họ không thể thanh toán các khóa đơn và không thể trang trải cho cuộc sống trong 40 năm ngày tiếp theo vì phải chờ đến lúc các khách hàng bắt đầu thanh toán. Họ gần như đã thất bại. Nhưng sau đó, John Paul đã nảy ra một ý tưởng cực kỳ hay là thực hiện chương trình giảm giá nếu khách hàng trả tiền mặt khi nhận hàng. Gần như mọi khách hàng đều sử dụng chương trình này và John Paul Miss Shell System đã được cứu. Nelly Beachley Vào năm 1995 tôi được xếp hạng nhì trên bảng xếp hạng thế giới và tôi đang cố gắng để giành danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên. Tôi đã cố gắng rất rất nhiều và sau đó vào năm 1996 tôi mắc chứng bệnh mệt mỏi kinh niên. Về mặt thể chất dường như không có vấn đề gì cả nhưng về mặt tâm lý, cảm xúc và tinh thần tôi cảm thấy cực kỳ suy sụp. Tôi suy sụp đến độ đã từng có ý định tự tử. Và điều này đặc biệt nghiêm trọng vì tôi vốn là một người rất yêu đời, tôi muốn bỏ cuộc nhưng vì những con Vì vẫn còn những điều muốn thực hiện trong cuộc sống nên tôi quyết định tập trung và tình yêu dành cho môn lướt sóng. Tôi khi ấy không có đủ thể lực để theo đuổi mình yêu thích, nhưng tôi có được sức mạnh tinh thần để nỗ lực và lấy lại khả năng ấy. Tôi quyết tâm đến Hawaii để thi đấu mặc dù tôi biết rằng thể lực của mình không cho phép. Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ đến đó và tận hưởng mọi thứ thôi. Tôi chiến thắng trong mọi trận đấu tại Hawaii vào năm đó. Và đó là năm trước khi tôi đạt danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của mình, chính chứng bệnh Mệt mỏi kinh nghiệm ấy là một bài học cực kỳ giá trị Tôi rất vui vì mình đã không bỏ cuộc Peter Caron Trong suốt sự nghiệp làm huấn luyện viên Tôi đã bị sa thải một vài lần trong ngày này Mỗi khi bạn bị sa thải Tất cả mọi người trong giới thể thao đều biết Nó xuất hiện trên báo, trên các bản tin Đó là một chuyện đáng chú ý Bình thường thì khi bị sa thải Bạn chỉ đi về nhà và nghĩ cách nói chuyện với vợ mình Nhưng tôi phải nghĩ cách đứng xử với tất cả mọi người Đây là một cử thách cực kỳ lớn Nhưng dù sao thì chuyện đã xảy ra rồi và hẳn phải có cách gì đó để tôi cải thiện và phát triển mạnh mẽ hơn so với sự việc này. Đó là lúc tôi có được khoảnh khắc bừng tình, dù đã làm trong lĩnh vực này lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa nào sâu đủ để biết được điều gì thực sự quan trọng với mình. Và ứng dụng nó vào trong chương trình huấn luyện tiếp theo, lúc đó tôi đã đi đến đường cùng và thậm chí còn không biết. Không biết liệu còn cơ hội nào cho mình hay không, nhưng nếu có thì tôi vẫn sẵn sàng đón nhận. Sau đó tôi nhận được cơ hội đến USC và chúng tôi đã thực hiện tầm nhìn mới này và gia kết và huấn luyện tốt nhất từ trước đến nay. Mast in keep, khi mọi chuyện đi lệch hướng và ta đánh mất mọi thứ, đã bao giờ bạn nghĩ rằng đó không phải là số phận đang chống lại bạn hay khiến bạn đau khổ? Nếu những khoảnh khắc ấy thật sự là cơ hội đang ẩn mình trong cơn bão thì sao? Và nếu việc bạn mất đi những thứ không thực sự phù hợp là một bước cần thiết để phát huy cao nhất tiềm năng của mình thì sao? Không phải cuộc sống đang trừng phạt bạn đâu, nó đang giúp bạn phát triển tốt hơn đấy. Nếu ngày tồi tệ nhất hay tuần kinh khủng nhất mà bạn vốn của bạn, vốn là sự sắp đặt của vũ trụ thì sao? Nếu đó thật ra là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn thì sao? Khi Anatasia Schwartz đang sắp sửa cho ra mắt dòng sản phẩm vẽ chân mày, một nhà đầu tư quan trọng đã rút vốn, vậy là đột nhiên Anatisia cần phải xoay sở được 2 triệu đô la để marketing, bán hàng và phân phối cả kho hàng của mình và cô chỉ có 7 ngày để kiếm được số tiền ấy. Nếu không thì ước mơ của cô sẽ thất bại hay vì bỏ cuộc. Anatisia đã tự tìm tòi, học hỏi về các lĩnh vực marketing, bán hàng và phân phối. Nhờ sự sáng tạo và kiên cường của cô ấy, sản phẩm chất mày của Anastasia có thể xuất kho phân phối và sau đó đạt được thành công vang dội khắp nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Michael Action Smith, tôi khai trương công ty sản xuất trò chơi điện tử My Candy vào năm 2014 và trò chơi đầu tiên chúng tôi tạo ra mặc dù rất sáng tạo nhưng lại là một thất bại trong kinh doanh. Chào Moshi Master chính là cơ hội cuối cùng để chúng tôi tạo ra một trò chơi thành công. Chúng tôi đã phát triển xong sản phẩm này nhưng đồng thời đã sử dụng hết số tiền vốn có. Vậy nên đến cuối năm 2008 chúng tôi hết tiền mặt. Khi ấy tôi có một trực giác rất mạnh mẽ rằng sản phẩm này rất đặc biệt và sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm được nhà đầu tư, đó là giai đoạn khó khăn và kinh khủng nhất bởi vì chúng tôi phải trả lương cho những người đang làm việc cho mình và chúng tôi suýt chút nữa đã phải tuyên bố phá sản và đóng cửa doanh nghiệp. Tôi có những đêm dài mất ngủ ấy. và những ngày thức dậy lúc 4 giờ sáng chăm chờ không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề tồi tệ này. May mắn là tôi đã tìm thấy một nhà đầu tư tốt bụng khác và ngay trước dáng sinh, chúng tôi đã có đủ tiền để trả lương cho nhân viên và duy trì công ty. Ngay tháng sau đó, chúng tôi tung ra dịch vụ đăng ký định kỳ cho sản phẩm và kể từ đó, công ty lúc nào cũng mang lại lợi nhuận. Fox Valley, Fox Valley. Người Trung Hoa có một câu nói như thế này, khủng hoảng chính là cơ hội, một điều hiển nhiên là mọi thất bại đều ẩn chứa một hạt sống cơ hội mới. Ước mơ của tôi là bộ phim The Sick Test sẽ được công chiếu cùng mọi lúc, cùng lúc tại mọi quốc gia trên thế giới. Tôi đã nghĩ rằng cách suy nhất để thực hiện điều này là sử dụng nhiều mạng lưới truyền hình trên toàn cầu để công chiếu bộ phim trong vòng 24 giờ. Ban đầu ý tưởng về The Sick Test đã được hình thành và các mạng nhà mạng quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm đối với dự án. Tuy nhiên khi bộ phim hoàn thành, họ lại không còn hứng thú nữa mặc dù họ chưa hề xem qua bộ phim. Bộ phim đã làm xong, tôi phải gánh khoản nợ 3 triệu đô la và chúng tôi không có cách nào để phát hành phim đến với thế giới. Và sau đó chúng tôi biết đến một công ty đang sở hữu công nghệ mới có thể phát các quảng cáo trên mạng internet, giải pháp mới để có thể phát hành bộ phim đã xuất hiện. Đội nhóm của chúng tôi đã gấp rút làm việc với công ty này để phát triển một nền tảng công nghệ có thể chiếu toàn bộ, bộ phim. Và The Sick Test đã được phát sóng thông qua chương trình phát trực tuyến trên Internet. Nó cũng trở thành bộ phim đầu tiên phát sóng theo phương pháp này. Công nghệ ấy đã giúp The Sick Test đến được với khán giả toàn cầu trong vòng 24 giờ đúng như ước mơ của tôi. Dù có phải chấp nhận rủi ro rằng mình sẽ chất đói thì như thế vẫn tốt hơn là từ bỏ nếu ước mơ của mình là gì. Nếu từ bỏ ước mơ của mình thì bạn còn lại gì nữa? Jim Carey diễn viên, sự thật là mặc dù thử thách đối tối thượng có vẻ rất đáng sợ nhưng có lẽ bạn sẽ không không còn bạn còn không hề nhận ra điều đó. Điều ấy khi nó xảy ra, khi gặp phải thử thách cuối cùng này, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu đã tiến xa được đến mức này thì chắc chắn bạn đã phát triển được những khả năng mạnh mẽ bên trong chính mình và bạn đã có được tất cả mọi thứ để đối mặt và chiến thắng thử thách tối thượng.